Bệnh viện đang ngoan ngoãn khe báo, sau khi tên học, đại buôn đầu mười mấy người định chặn bọn cháu ớt ở ổng anh cổ hàng muốn ra liều mạng với chúng nó, nhưng bị cháu ngang lại, sau đó bọn cháu trêu từ ra ngoài, cô nhìn này, nó chỉ vào vết bẩn trên vai, khuôn mặt đè bè ấp ức, anh cổ hàng giảm đinh cháu đấy, cháu phủi hoài mà không sạch. Thật chứ, tôi suy nghĩ một nét, rồi lựa chọn tin tưởng thằng bé, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Hôm nay chúng nó không chặn được bọn cháu, ngày mai nó không chừng sẽ còn quay lại. Cứ suốt ngày trêu từ như vậy cũng không phải là cách hay. Hay là tôi vừa định bảo nó đi nói với cô giáo cho xong, đột nhiên lại nhớ tới lời của nó hôm trước, dù sao Minh Viễn cũng có học tiếp ở trường trung học số 1 này nên chuyện này cứ để nó tự giải quyết là tốt nhất. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi trịnh trọng nhận dò nó, cháu muốn làm thế nào thì làm, cô không quản. Nhưng có hai điều chả phải nhớ rõ cho cô Không được ẩu đá tập thể Không được để bị thương Những chuyện khác thì tùy cháu. Minh Viễn tôi còn nhỏ Nhưng trước giờ đều rất hiểu chuyện Trong lòng tôi có suy xét Tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng vào nó Hố chi bây giờ chúng tôi vừa mới lên thành phố chưa lâu Đây là khó khăn đầu tiên mà nó gặp phải Nếu tôi gọi vàng âm chuyện này về Minh Khó tránh khỏi sẽ khiến Minh Viễn sinh ra tâm lý ý lại Sau này cứ gặp chuyện gì là cứ lại nhờ tôi giải quyết Như thế chẳng phải sẽ dễ hình thành tính cách yếu đuối hay sao Chẳng lâu sau Tôi không còn nghe Minh Viễn nhắc gì tới chuyện này nữa Mỗi lần nó về nhà Quần áo đều sạch sẽ vô cùng Có một lần tôi từ bên ngoài về Vừa khéo gặp lúc nó tên học Chính mắt tôi nhìn thấy mấy đứa nhóc Cho cho tiện nó tới tận nhà Còn gọi nó là Anh Viễn Hết sức thân thiết Không lâu sau Đến kỳ thi sử kỳ của trường trung học số 1 Minh Viễn lần này vẫn xếp thứ hai Kém người đứng đầu 2 điểm Cô giáo vừa vui mừng vừa nói tiếc, nói chỉ cần trả lời đúng thêm một câu nữa thôi, là nó có thể. Xếp thứ nhất rồi, những ngày trên thành phố trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu Minh Viện đã quen với cuộc sống. Ở trường trung học số 1, rất thân thiết với đám trong trường, còn tôi cũng quen dần với những người hàng xóm xung quanh. Từ ngày vào thành phố, tôi không tiếp tục mở phòng khám nữa, cả ngày ngồi trong nhà chờ thời gian qua, nếu có khách đến, Tôi còn có thể tìm được một ít việc để làm, còn nếu một mình ở trong nhà, cảm giác đó quá thật rất khó chịu. về sao mai có đôi vợ chồng giáo sư hàng xóm thấy tôi rảnh rỗi quá nên gọi tôi cùng đi học lớp vẽ tranh ở trường đại học dành cho người già. Tới lúc này tôi mới tìm được một chút việc để làm. Còn như cảm nhận trước cuộc sống sau khi về hưu Thời gian trôi qua rất nhanh Chẳng mấy chốc đã đến tháng 8 năm 1989 Bình viện đã kết thúc năng học đầu tiên của mình Ở trường trung học số 1 Nó vẫn xếp thứ hai Kém người đứng đầu 3 điểm Nhưng lần này thì cô giáo ngô không nói gì Chỉ vẫy vẫy tay dặn chúng tôi đi đường cẩn thận kỳ nghỉ hè kéo dài đến 2 tháng, thời buổi này không giống như thế kỷ thứ 21, các bậc phụ huynh không bắt ép con mình phải đi học piano, tao Olympic, lũ trẻ con giống như chim sổ lòng, suốt ngày đi trêu mèo, nghịch dẻo chó, việc gì cũng làm ra được. Ban đầu tôi cũng để mặc cho mình Viễn vui chơi, cho đến một hôm nghe nói ở con ngõ cùng nhà chúng tôi có một học sinh trung học khi đi về vì chích đuối, tới lúc này tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thế là tôi quy định rõ ràng với minh viện không được xuống nước nhưng thằng bé cũng lớn rồi chẳng dễ gì bị gẹt bởi do ba câu nói của tôi trước mặt thì đồng ý một cách ngoan ngoãn nhưng tôi vừa quay lưng thì nó là đi bơi tiếp ngay tôi đã mắng mấy lần lần nào nó cũng thành khẩn nhận lỗi nhưng sau đó vẫn chẳng chịu sửa đổi tôi cảm thấy đây đúng là vấn đề lớn suy nghĩ suốt một buổi tối cuối cùng tôi đã nghĩ ra cách giải quyết ngày sáng sớm ngày hôm sau Tôi đã gọi Minh Viễn lại, cười hiếp mắt nói Chúng ta đi du lịch nhé Cháu thích đi đâu để cô đưa cháu đi ta cả Minh Viễn vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng ôm chầm lấy tôi Cô ơi, cháu muốn đi Bắc Kinh Tôi biết ngay mà Đám trẻ con thời này đứa nào cũng có điều say mê cuồng nhiệt với thủ đô Hồi nhỏ tôi cũng suốt ngày Mơ được tới Bắc Kinh như vậy Nhưng đang định đồng ý Tôi chợt nhớ ra bây giờ là năm 1989 Toàn thân lập tức tóc mồ hôi lạnh Lời đã nói đến miệng lại phở vẽ nút về chuyện này đi Bắc Kinh bây giờ không được tiện lắm hay là để sao nhé? Dạ Minh Viễn hơi cao mà nhìn tôi nhưng cũng không hỏi nguyên nhân sau đó nhỏ giọng nói hay là chúng ta đến thành phố C nhé? Thành phố C sao nói là đột nhiên muốn đến nó nhỉ? Thành phố C chính là quê hương của tôi từ nhỏ đến lớn tôi đều sống ở đó vì có 4 năm học đại học là rời nhà tới Bắc Kinh, tại đó mỗi ngọn núi, con sông đều đã trở thành một phần trong sinh mệnh của tôi, bên sâu trong xương cốt tôi. mấy năm nay nó thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của tôi, khiến tôi nhớ nhung vô cùng. Tôi nhìn sâu vào trong mắt Minh Viễn, muốn nhìn ra được điều gì từ bên trong, nhưng ánh mắt nó rõ ràng là rất trong trẻ và chân thành, dường như không có gì giấu giếm tất cả. Ngẫm nghĩ lại. Mấy năm nay, hình như tôi thường xuyên nhắc đến thành phố C đã đến thức ăn ngon, phong cảnh đẹp ở đó, còn cả những người dân thùng phát chân thành, chẳng lẽ vì thế nên minh viện mê muốn tôi? Tôi nói du lịch, ừ, sao chắc là đột nhiên nghĩ đến thành phố C vậy? Tôi hơi do dự một chút, cố gắng hỏi nó với giọng bình thản, minh viện khẽ nên nụ cười, cúi đầu nó lấy một quả nho trong đĩa bỏ vào miệng, sau đó nhẹ nhàng trả lời... Mấy hôm trước cháy đọc báo, thấy nói nơi đó rất hay, cho nên muốn tới xem thử, nếu cũng không thích, vậy thì nó ở nơi khác, hay là chúng ta đi tu châu hoặc hàng châu nhé. Không không, thành phố xe rất tốt, tôi gọi về nói, phải quyết định như thế nhé, chúng ta sẽ đi thành phố xe. Việc đi du lịch thì tôi có thừa kinh nghiệm, xa xo không nói, chỉ nói riêng lần trở về năm 1981, những thứ tôi chuẩn bị đã rất đầy đủ. Vì vậy, lần này tôi chỉ thiếu nước vết luôn cả cái nhà đi theo. Khi hai cô cháu bưng vác không nổi nữa, còn gọi cả anh em nhà họ luôn tới giúp đỡ. Khi lên xe lửa, mọi người trên xe đều không khỏi chấn động vì cái vali hành lý to kền của chúng tôi. Xe lửa hôm nay vẫn còn chạy chậm rơi rơi, chúng tôi phải ngồi mất 2 ngày mới tới được thành phố C. Khi đến nơi, tôi mệt, đế xích cục xuống, công việc khuôn pháp đều phải dựa vào minh viễn. Lúc này, thằng nhóc vẫn có vẻ hăng hái vô cùng. Chúng tôi và Trọ tại một nhà khách ở gần ga xe lửa. Sau khi ăn cơm xong, liền quay về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tôi dẫn Minh Viễn đến Hà Tây leo núi, nhân tiện cũng đưa nó đi thăm ngôi trường mà tôi từng học tập suốt 6 năm, trường trung học Hà Tây. Đây là lần đầu tiên Minh Viễn được đi xa như thế, tâm trạng có chút kích động, không ngừng hỏi tôi chuyện nọ chuyện kia, chẳng khác gì đứa trẻ bình thường thực ra nó cũng mới 11, 12 tuổi thôi, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy nó hình như đã là một người lớn rồi, không biết đang xuất cuộc là vấn đề của ai nữa. Tôi đã quá quen thuộc ngọn núi ở Hà Tây, từ nhỏ đã lớn lên ở chân núi, lúc này ở đây còn chưa có công viên, nhưng đang dịp cuối tuần nên du khách cũng tới đây rất đông. Chúng tôi lên núi, theo con đường nhỏ ở phía Bắc, đẹp thẳng một mặt lên đến sườn núi, rất nhiều cảnh tôi từng thấy trên núi lúc này vẫn còn chưa xuất hiện những suối nước và rừng phong nơi đây đều đẹp vô cùng Chỉ là bây giờ thời tiết nóng quá Hai cô cháu tôi đi chưa được bao lâu thì toàn thân đầm điểm mù hôi rồi Mai mà, mà trên núi còn có hàng nước Một số người dân dưới chân núi còn lên đây bán kem Minh viện để tôi ngồi lại một chỗ răm mét bên sườn núi Sau đó liền chạy đi mua kem Đợi mấy phút vẫn không thấy Minh viện qua lại Tôi có chút lo lắng đến nhạy định đi tìm nó Nhưng mới đi được mấy bước Tôi liền nhìn thấy nó, cầm theo hai cây kim nhảy chực sáo từ bậc thang phía trên xuống, cứ nhảy được đôi bước lên ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Tôi nhìn theo hướng mắt nó, không khỏi ngỡ người xa, sau lưng thằng nhóc bất ngờ lại có một cô bé tròn vo mỏng mỉm Trong tay cũng cầm một cây kem, trời mắt lông lanh to tròn, cứ đi xét theo bên viễn. Cô bé này chừng 3-4 tuổi, khuôn mặt và đôi tay đều tròn xe, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Thế này là sao vậy? Sao đi mua cái kem thôi mà dẫn được một cô vợ về nhà thế này? Tôi trừ chọc Minh Viễn, khuôn mặt Minh Viễn lập tức đã bừng còn sắp tím tái cả lại, nó vội vàng nhét cây kem bên trái cho tôi, trừng mắt nhìn tôi một cái, nói vẻ hết cách. Khi mua kem, cháu cứ thấy nó đứng bên cạnh nhìn chăm chăm, thế là cháu lười mua cho nó một cây, kết quả nên nó cứ đi theo cháu, muốn đuổi cũng không được không phải vì lo lắng cho người ta hay sao? nếu không dựa vào hai cái chân của nó muốn cắt đuôi một con nhóc ba bốn tuổi thật là quá dễ dàng. tôi liền phải vẫy tay với cô bé kia liền nhở giọng thân thiết. này nhóc, giáo tên là gì vậy? nhà chắc ở đâu? nha, giáo tên là bé cưng. cô nhóc mở to tròng mắt tròn xe nhìn tôi. tôi lập tức cảm thấy có chút đau đầu. cô bé này không ngờ chị nhớ được tên ở nhà. phải làm sao bây giờ nhỉ? trong thành phố c này số cô bé có tên ở nhà là bé cưng phải có cả trăm ngàn ấy chứ hồi còn nhỏ tôi cũng được gọi là bé cưng nên này chúng tôi biết phải đi đâu tìm người có chứ phải làm sao đây minh viễn hỏi trên mồ đã lấm tám mồ hôi cô bé nhìn trầm trầm vào minh viễn cười tiếc cả mắt không hề có vẻ sợ người lạ chút nào bộ dạng đó quả thật rất đáng yêu hết cách rồi đành dẫn nó theo vậy đợi xuống núi rồi tính tiếp tôi suy nghĩ một chút rồi nói gia mẹ nào mà mất con ác sẽ sốt ruột đi tìm khắp nơi. đét nữa chúng tôi cứ đợi ở cửa nem đi chân núi là được. kiểu gì chẳng đợi được ba mẹ của bé. thế là tôi bèn bả minh viễn dắt cô bé đi theo. và người chúng tôi chân ca chân thấp tiếp tục lên núi. chương 31 sau khi dắt cô nhóc bé theo, tôi mới bắt đầu ý thức được rằng mình đã phạm sai lầm. quả nhiên chỉ một lát sau có vấn đề xuất hiện. Cô nhóc này mới hơn 3 tuổi Mà nhìn cái thân hình tròn lãng kia Là biết thường ngày không ưa vận động lắm rồi Còn chẳng phải sao Mới đi được mười mấy mét Cô nhóc đã bắt đầu có ý kiến Cây kem trong tay vẫn còn chưa ăn xong Cô nhóc đã ôm lấy chân Minh Viễn vừa lắc vừa trên ư ử không ngừng Làm đủ một cách hết sức tự nhiên Minh Viễn chưa từng gặp cô nhóc nào hồn nhiên như vậy Lập tức sơ tay đầu hàng Không đợi cô nhóc mở miệng Đã chủ động đưa tay ra bế Cô nhóc lập tức cười tít mắt Một tay ôm cổ Minh Viễn, tay kia cầm cái kim, còn ra sức rướng người hô lớn, cha, cha. Minh Viễn thở dài một tiếng, rồi giả tiếng, ngủ kêu, chạy đi một đoạn rõ xa, khiến cô nhóc béo kia không kìm được cười lên khanh khách. Chúng tôi vào một quán cơm trên sườn núi dừng chân nghỉ ngơi, lần này tôi rất cuộc đã được thấy nhóc béo ăn cơm như thế nào, chẳng cần chúng tôi dỗ danh gì hết. Cô nhóc một tay ôm bét, một tay cầm thìa lóng một cái để ăn hết hai bát cơm lớn, giả trách cậu nhóc nói mình béo như vậy là vì ăn cơm. Sau khi nghĩ, ngơi sông xuôi và xuống núi đã là hơn 2 giờ, nhưng chờ mãi chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng cha nhóc béo đâu. Ôi, hy vọng là không đến mức. Chỉ đi du lịch một chuyến mà phải dắt thêm một đứa nhóc về nhà. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định bắt tay và điều tra từ nhóc béo. Tiền móc từ trong túi xe một viên kẹo đưa cho nó. Nhóc béo chẳng nghĩ ngại gì để nhận ngay lấy. Rồi mắt tròn xe cười tiếp lại vui mừng nói cháu cảm ơn cô rồi tôi đưa tay ra xoa so nhẹ mái tóc của cô nhóc nói bằng giọng hết sức dịu dàng biết cưng cháu có nhớ ba mẹ cháu tên gì không nhóc béo trước mắt mấy cái khẽ gật đầu ché yeah, ché tên là chung là anh nhị mẹ ché tên là trần yêu mũi tôi thế này mà gọi là tên nè rõ ràng là biệt danh còn nhóc này nhớ cái gì không nhớ Lại đi nhớ toàn những thứ vô dụng Ấy Không đúng Sao hai cái tên này quen quen ta thế nhỉ Để tim tôi chụp sật thót một cái Trong lòng có một dự cảm mảnh liệt vô cùng Và vẻ mảnh đau nhìn sang nhóc béo mái tóc ngắn cong cong kia Rồi mắt trò xe kia Tôi đã nói mà Sao lại quen mắt như vậy chứ Chẳng phải là giống hạt bức ảnh của tôi hồi nhỏ hay sao Thế giới này đúng là nhỏ quá đi mất Vừa rồi tôi còn không ngừng gọi nó là nhóc béo, lại còn véo mé nó nữa chứ. Cô ơi, cô ơi, Minh Viện kêu lên một giọng này lo lắng, không ngừng lắc mạnh với tôi. Cô không sao chứ, sao cô không nói gì nữa vậy? rốt cuộc tôi là cũng đã tỉnh táo trở lại so xoa, xoa tay, rồi lại đưa tay lên dây trán Tình hình bây giờ đúng là thật khiến người ta khó có thể chấp nhận nổi, Minh Viện vẫn còn ở trước mặt tôi, nhóc béo, mà không là tôi đúng là hỗn loạn quá đi mất. hay cứ gọi nó là nhóc béo đi. tôi ngồi xuống giọng nói để trở nên khiết thương nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc mà hỏi tiếp. bé cưng nhà cháu ở đâu vậy? nhóc béo run mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Minh Viễn khẽ đáp. nhà ở số 32 đường Tân Giang. tôi và Minh Viễn cùng đưa nhóc béo về nhà về đến ngôi nhà của tôi năm 1989, khi đó tôi mới 3 tuổi rưỡi. Minh Viễn càng lớn càng thông minh, tôi phải hết sức cẩn thận để không lộ ra sơ hở gì. trong quá trình tới đường Tân Dân, tôi phải cố ý hỏi đường mấy người, sau đó mới rẽ vào con ngõ nhà tôi ngày đó. ba người chúng tôi đi học theo con đường nát đá đến ngôi nhà số 32. đây là nơi tôi đã sống suốt 6 năm từ khi mới chào đời. ngoài cửa trời tấm biển ghi phòng khám nhà họ Chung cũng đã khác cũ rồi nóc sơn đen bên trong bong róc gần hết ngay đến nét chữ cũng không còn rõ nữa cửa lớn của ngôi nhà khép ho trong sơn thấp thó có tiếng cười vẳng ra cách nhau cánh cửa dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt lúc này tôi đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi đôi chân giống như đã mọc rễ không động đậy được cô sao cô không đi nữa vậy bệnh viện bên nhấp béo đi sau lưng tôi thấy tôi đứng hồi lâu không động đậy liền không kiềm được hỏi Tôi chậm rãi mảnh đầu lại Thấy nhóc béo đen trượt cái thân thể nút nít xuống khỏi người minh viễn Rồi co đôi chân cũng cẩn lên vội vã chạy vào trong sân Vừa chạy còn vừa gọi lớn Ông ơi, ông ơi, cháu về nền này Trong sân lập tức vang lên những bước chân dòng dập Tiếp đó là một giọng nam đầy vẻ hiền từ vang lên Bé cưng, cháu gái quen của ông, rất cụ chứ đã về Trong khoảnh khắc đó, tôi xúc động đến nỗi thiếu chút nữa để chạy vào trong Đó là ông nội tôi, đã 8 năm nay tôi không gặp được ông rồi. Hai ngày trước rút đi, khi tới thăm ông, tôi còn thấy khó chịu vì ông cứ lao bào bắt tôi lấy chồng. Bây giờ, nghe thấy giọng nói của ông, tôi lại muốn khóc. Đôi mắt tôi lúc này đã cay xe, tôi đưa tay lên lao, hóa ra đã ướt đẫm từ lúc nào. Cô ơi, cô sao vậy? Minh viện vốn rất nhạy cảm, nó nhìn ra sự khét thường của tôi, căng thẳng đến nỗi khuôn mặt trở nên trắng bệch Tôi hít một khói thật sâu, định nở nụ cười, nhưng cơ thịt trên mặt lại trở nên căng thẳng. Uhm, không có gì, cô... cô chỉ chợt nhớ đến bà ngoại thôi. Minh viện không nói gì, chỉ lặng lặng đi đến bên cạnh khoé cánh tay tôi, kẻ vỗ nhẹ mấy cái. Thằng nhóc đúng là đã lớn, đã biết cách an ủi cười khác rồi. Khi hai cô cháu tôi đứng ở ngoài cửa chưa vài giây, trong sân đã có mấy người bước xe rồi. Đi đầu tiên là ông nội tôi, trên tay đang bế nhóc béo. Sh Theo sao còn có một thằng nhóc mặt mũi cứng đơ Và khúc gỗ Chính là ông anh họ Lưu Hạo Duy của tôi Ma vào đây ma vào đây nào Ông nội mời chúng tôi vào trong Khuôn mặt tràn đầy cảm kích Ma và có cái cháu đưa bé cưng về nhà Nếu không cả nhà này đều lo chết mất Sau đó quay xe nói với Lưu Hạo Duy Còn ngay đó làm gì Mèo đi tìm cha cháu Rồi bảo nó đi gọi cậu mở cháu về đây Lưu Hạo Duy Không gọi đi ngay, mà chăm chú nhìn tôi một chút Sau đó mới cực cực đầu, chậm rãi rời đi Nhưng đi chưa được tới xa Thằng nhóc còn quay lại nhìn tôi thêm lần nữa Đôi mắt rõ là rất xen Hình như muốn tìm ra manh mối gì đó trên khuôn mặt tôi vậy Trước đây, sao tôi không chú ý đến lưu hệ Duy Có đôi mắt tình quái thế này nhỉ Mong là thằng nhóc còn chưa nhìn ra được si Tôi ngồi trong nhà vừa uống trà vừa thầm lẩm bẩm Ông nội lúc này cũng trẻ hơn 20 tuổi Mái tóc vẫn còn xanh Trên mặt không có nhiều nếp nhăn Nhìn rất chiến kiện Ông đưa tay với cái ấm Chuẩn bị rót thêm trà cho chúng tôi Tôi lập tức đứng dậy đình đón lấy cái ấm để rót thấy ông Ông vội về nói Mà ngồi xuống, mà ngồi xuống cháu là khách được có xá làm gì Sau đó ông lại không kim được nói Mai mà, mà gặp được những người tốt cho các cháu Chứ nếu để xảy ra chuyện gì Bác biết phải làm thế nào đây cha mẹ bé cưng Cũng rõ hô đô Mẹ theo con bé lên núi Không ngờ để lạc mất con Cháu nói xem Có ai để làm cha mẹ như thế không chứ Tôi cười ngượng ngập Tính tình cha mẹ tôi đúng là có phần ẩu đoạn Nhưng phận làm con Thì không nên nói tới cái xấu của cha mẹ Dù thế nào thì tôi cũng không thể nói xấu họ được Ông nọ nhất quyết giữ chúng tôi lại ăn cơm Một mặt là tôi từ chối không được Mặt khác tôi cũng nhớ cố ổn nội minh cho nên cũng đồng ý, lúc này của nội tôi vẫn còn sống, nếu tôi có thể gặp cụ thêm một lần, chuyến đi đến thành phố C lần này coi như không ổn. Chương 32, trước khi trời tối, cha mẹ tôi cùng với mấy chú thím và mấy người anh họ chơi chơi đã quay về, lúc này cha mẹ tôi đều còn rất trẻ, trông cũng chẳng lớn hơn tôi bây giờ, ăn mặc rất điển dị Có lẽ vì hôm nay đã bị một phen hoảng hốt Nên trên gương mặt hai người vẫn còn thấp thó nét bất an Mẹ tôi vừa bước vào nhà Liền âm chầm lấy nhóc béo mà kêu gào hôn khích cho tôi bình tĩnh hơn một chút Đưa tay la một hoa trên trán Rồi bước tới cảm ơn tôi và minh viễn Vừa nhìn thấy khuôn mặt tôi Cha tôi lập tức nghe ra Rồi quay xe hỏi ông Bố này chắc đây không phải là người nhà chúng ta đi lạc bên ngoài đấy chứ Mà nó đừng tin cái gì đấy ông nội vốn đang tức giận vì cha không trông nom giúp bếp cẩn thận lần này sốc cuộc đã tìm được cơ hội để mắng lập tức cầm lên một tiếng than trời khiến mấy chú thím vốn đang đứng nói chuyện trong sân đều chạy cả tới vừa nhìn thấy tôi mọi người lập tức xôn xao cả lên ấy cô em này trong quả thực là ừ, nếu không biết trước có khi người khác còn tưởng đây là em út nhà mình ấy chứ mấy ông anh họ nghịch ngợm kia của tôi thấy vậy lập tức đều gào ầm lên gọi tôi là cô út Khiến bệnh viện đứng cạnh đó có chút không vui Ông nội không nói gì Mà xoay người nhìn tôi chăm chú Rồi cũng quạt cười ha ha Vừa bút bổ rau ngắn Như cầm vừa gật cùng nói Đúng thế thật, cô bé này trông giống hệt người nhà họ chung chúng ta Đặc biệt là cái cầm này Sống quá đi mất Có thể không giống được sao Cái cầm đó là đặc tính di truyền Chỉ cần là con chán nhà họ chung Thì ai cũng như vậy cả Thế là Mọi người vội vàng ghé mắt xem Xem xong còn ngật đầu li lẽ, Rồi sau đó thím ba tôi vốn tính tò mò còn lớn tiếng hỏi Không biết phải xưng hô với cô em thế nào nhỉ Chắc không phải thật sự là con cháu nhà họ chung đấy chứ Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào Ấp úng hồi lâu rồi mới lý nhí Em Em tên là chung Tuệ Tuệ Căn phòng mặt tức so sụp cả lên Mấy bà thím của tôi vội vàng nhà nghe tới Tôi đã nói rồi mà ấy đúng là người nhà họ chung chúng ta thật Nếu không sao lại sống như vậy chứ Lần này nghe đến ông nội tôi cũng không bình tĩnh được nữa Móc từ trong túi xe một điếu thuốc gỡ lên bàn mấy cái Suy nghĩ một chút rồi lại cất tiếng Do dự hỏi, cháu là người ở đâu vậy Tôi còn chưa kịp trả lời Bệnh viện đứng bên cạnh đã xanh nói trước Cô cháu là người Bắc Kinh Mọi người chắc chắn đã nhầm rồi Thằng bé xưa nay đều rất lễ phép Chưa từng nói leo khi người lớn có chuyện bất ngờ Hôm nay biểu hiện như vậy có vẻ không bình thường cho lắm Có lẽ là vì tôi tỏ ra quá quan tâm đến tất cả mọi thứ ở nơi đây Cho nên mình viện đã cảm xét được chăng Ông nội nghe nói tôi từ Bắc Kinh tới liền khẽ cười ha ha mấy tiếng Rồi ngoảnh đầu xe nói với mấy chú thím bên cạnh cô bé này từ thủ đô tới Không phải người nhà chúng ta đâu Nói chuyện với chúng tôi được một lúc Ông nội chợt nhớ ra điều gì Vì ngoảnh đầu xe nói với cha tôi Còn mary đi nói với ông nội một tiếng Chuyện bé Cương đi lạc thì chúng ta chưa nói với ông, nhưng nó không chừng ông đã đón được lâu rồi, bây giờ có khi còn đang lo lắng ấy. a bé theo bé Cương đi nữa, cho ông lại không tin. Nghe tới đây tôi lập tức đứng dậy, kích động thốt lên, chắc cũng đi nữa. Nhất thời tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn tôi, kinh ngạc nghi hoặc và cả căng thẳng. Lời vừa ra khỏi miệng tôi lập tức ý thức được, như vậy thành như không được hợp tình hợp lý cho lắm Cũng cười một tiếng ngưỡng ngập sẽ thích Ý chống là Cháu dù sao cũng là bề dưới Đã vào nhà này rồi Nên đi chào bề trên một tiếng cho phải phép Trong căn phòng yên tĩnh mấy giây Sau đó vẫn là ông nội lên tiếng phá vỡ Không khí căng thẳng hẹn giờ Vỗ tay cười nói Cháu đúng là khách sáo quá Vỗ thật hay đâu Còn không mau dẫn tội tệ đúng không nhỉ Mau dẫn tội tệ vào nhà thăm ông nội mấy đứa đi mẹ tôi vần một tiếng rồi mới theo nhóc bé bước tới, khuôn mặt đầy vẻ cảm kích nhìn tôi. mới đi được mấy bước, bệnh viện cũng gọi về đuổi theo. bây giờ đang là tháng 7 trời tối muộn, đã hơn 6 giờ rồi, mà bên ngoài vẫn còn sáng rõ. căn phòng phía tây để mở cửa sổ, trong phòng cũng khá sáng, nhưng ngay từ ngoài cửa đã có thể ngửi thấy mùi thuốc rất nồng. cụ nội tôi lúc này đã đổ bệnh được mấy tháng rồi, nếu không có gì thay đổi. Đến cuối năm nay, cụ sẽ vĩnh viễn từ giã cõi đời Tôi có thể thay đổi tương lai của minh viễn Nhưng lại không cách nào ngăn kẹn sự ra đi của người thân Đây quả đúng là một nỗi bi ai to lớn Cha mẹ tôi bước tới khẽ chào cụ một tiếng Sau đó bé nhóc béo trước mặt cụ Nhóc béo kêu lên bằng một giọng nâng nát Cụ ơi, khi nào cụ mới dẫn bé cân đi mua kẹo bông thế Hình nhỏ tôi héo ăn như vậy sao Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn thì phải cụ nội trưởng mến xoa nhẹ mái tóc bù xù của nhóc béo khẽ đáp đợi mấy hôm nữa mấy hôm nữa cô khỏe lại rồi sẽ dẫn bé cương đi nhóc béo gật đầu về hai lông nhanh nhẹn trên lên giường bỏ tới ngồi bên cạnh cụ bộ dạng đúng là rất ngoan ngoãn tôi cố kìm nén sự kích động trong lòng chậm rãi đi về phía trước nhẹ nhàng gọi cô Vừa mở miệng tôi lập tức cảm thấy không ổn Liền vội vã kế Minh Vĩ nói neo cho cụ đi nào Minh Vĩ rất nghe lời Ngoài ngoãn chào một tiếng Cụ mỉm cười gọt đầu Ánh mắt là liếc xe phía tôi Trong đôi mắt mờ đục tràn ngập với hiền tư Rồi cười vui vẻ bé khưng tới rồi Đôi mắt tôi lại bắt đầu cay cay Đây là khách trong nhà chúng ta Tên là Tuệ Tuệ Mẹ tôi ở bên cạnh lên tiếng sẽ thích sức cụ nội hình như không nghe thấy lời của mẹ chậm rãi đưa tay về phía tôi tôi vội vàng bước tới nắm tay cụ ngồi trước xưa nhưng cổ họng lại tắt nghẹn chẳng nói được câu nào bé cưng đã lớn rồi cụ nội lẩm bẩm nói nụ cười trên khuôn mặt trang đầy vẻ chiều mến và hiền tư một lúc sau cụ mới chậm rãi nhắm đôi mắt lại tôi đưa tay lên lau mắt nhẹ nhàng đặt tay cụ vào trong chân chậm rãi đứng dậy chốc béo đang ngồi trên giường nhìn tôi chăm chú hèn lông mày câu lại hình như nó đang suy tư chuyện gì đó chuyện này chắc cụ ngủ lâu quá đến hơi lẫn và tôi khẽ xoa tay vẻ ngùn ngập hiển nhiên là có chút xấu hổ vì vừa rồi cụ kéo tay tôi và gọi tôi là bé cưng thật ra trong số mọi người ở đây tỉnh táo nhất chính là cụ tôi cũng không biết tại sao cụ có thể nhận ra được tôi nhưng tôi hoàn toàn có thể khẳng định ánh mắt của cụ khi nhìn tôi rõ ràng là đã coi tôi là chắc của mình. Buổi tối hôm đó, khi quay về nhà khách, cả tôi và Minh Viễn đều có chút thờ ơ lơ đỉnh. Trong lòng tôi, tất nhiên, toàn nghĩ về những người và việc trong nhà mình. Còn Minh Viễn, lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ đến nó nữa. Sau đó, tôi không còn tới ngôi nhà số 32 ở đường Tân Nhân thêm lần nào nữa. Nhưng mẹ tôi có bé nhóc béo tới tìm chúng tôi, còn mang theo không ít đặc sản. thế là hôm sau tôi liền trả phòng và dẫn mình viện đến Hiền Châu. Chúng tôi ở lại Hiền Châu tới 10 ngày, Tây hồ, chùa linh ẩn, chúng tôi đều đi thăm hết. Sau đó là tới Tô Châu, ngắm vườn rừng, tới thượng hải, tham quan khách sạn Hoa Binh. Nói chung, toàn bộ hành trình được tôi sắp xếp hết sức thú vị và đặc sắc. Chỉ mong thằng bé có thể quên đi được mọi chuyện ở thành phố xe. Làm mình vị học lớp 8, tôi có quen một cụ già họ cung, chuyên vẽ tranh chân dung ở trường đại học dành cho người già. Trước đây, cụ tư nhiều lần giúp cục cảnh sát vẽ chân dung của những kẻ bị tình nghi, có thể dựa vào lời miêu tả của nhân chứng để vẽ khuôn mặt của đối tượng. Bệnh lệnh ấy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Nhờ có sự giới thiệu của ông cụ hiền sớm, tôi đã bái được cụ cung làm thầy một cách thuận lợi, đi theo cụ học nghề vẽ tranh chân dung. Đương nhiên, cái nghề này không thể học chăm mục tháng 2 tháng, may mà tôi cũng không nóng vội. Thêm vào đó, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều nên mỗi ngày đều có thể về nhà cụ học vẽ, do học tập chăm chỉ, tôi còn được cụ khen ngợi rất nhiều lần. Đến năm Minh Viễn học lớp 9, tôi đã có được một chút thành tựu nhỏ, tuy chưa thể dựa vào lời miêu tả mà vẽ được chân dung người ta như cụ cụ nhưng muốn mở vài tranh vẽ chân dung tại mấy khu du lịch để kiếm chút tiền ăn cơm thì yếu sức. cũng năm đó, Dưới sự thôi thúc của các bề trên, Lưu xe rốt cục đã xây dựng quan hệ yêu đương với một cô giáo tiểu học trong thành phố. Ngày vui có lẽ cũng chẳng còn cách bao xa. Đến cuối năm, cổ Diệp Hồng cũng được điều trở lại đòi cảm sát hành sự. Tâm trạng tốt hẳn lên. Suốt ngày đến nhà tôi chơi, lúc rảnh rỗi còn bàn bạc tôi về một số vụ án. Tôi cũng khá hứng thú với việc này Dù sao trước đây tôi cũng từng làm việc ở tòa án Nên chẳng lạ gì mấy thứ này Nhưng mình viễn lại có vẻ không vui Mỗi lần cổ Diễm Hồng rời đi Nó đều bảo tôi tránh xa những chuyện này ra một chút Những chuyện này nghe nhiều rồi Dễ khiến tâm lý tôi lệch lạc